Chậm dừng 1080 xin trân trọng giới thiệu kịch Huyềnthah cuộc đời Đức Phật chỉ đạo sản xuất hòa thượng Thích Chân Quang kịch bản và âm thanh Ththiền T Phật Quan với sự tham gia của các diễn viên lòng tiếng caoo Thanh danh Ngọc Khánh Lệ Huê Duy thoại Tấn Đạt Quốc Triều Gi gia Cát, Nhật Quan Trung Hiếu Thảo Vi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 <cười> Các người sẽ phải ân hận vì lời nói ngày hôm nay Đạo sư Gautama đã thu hút đông đảo dân chúng Ta sẽ đến gặp đạo sư Gautama Các giáo sĩ Bà môn đang táo thước lên kế hoạch dành lại tín đồ Đức vua Tịnh Phạn Triệu Hồi chú công quay về ngay lập tức Các người hãy xin thê tồn xuất và Hôm nay phong độ của Hiền Quynh 34 Tư Nạc có vẻ không được tốt thì phải Có lẽ hoàng tử khả kính của chúng ta cố tình nhường đó thôi Hoàng tử của Dương quốc Kiều Tắc La hùng mạnh mà lại kém cỏi vậy sao Thật là mất mặt <cười> Này các hiền hữu Có ba điều cái người đừng bao giờ xem thường Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả khu trần Một con rắn nhỏ có thể cắn chết người thanh niên cường tráng Một hoàng tử trẻ tuổi như ngày nào sẽ lên ngôi vua nắm trọn quyền hành trong tay. Lúc đó, các người sẽ phải ân hận vì lời nói ngày hôm nay. Thế kỷ thứ trước công nguyên, lục địa Ấn Độ bị chia tách thành nhiều quốc gia. Trong đó, Kiu Tátla và Ma Kiệt Đà là hai vương quốc hùng mạnh điều các tiểu quốc xung quanh tập phục. Sau khi về thăm quê hương ca tiền La Vệ, Đức Phật và Tăng đoàn tiếp tục lên đường nháo hóa. Điểm dừng chân tiếp theo chính là Kinh Đô Xá Vệ của đất nước Kiều Tát La. Tâu Đại Dương Kể từ khi về thành Xá Vệ, Đạo sư Gautama đã thu hút đông đảo dân chúng, gây ra sự bực tức rất lớn cho các giáo sĩ Bà La Môn. ở đạo sư Goamama vốn là thái tử của Dương Quốc Thích Ca tình thân ái và quan hệ chính trị rất quan trọng còn các giáo sĩ bàla Môn nắm lấy đời sống tâm linh của dân chúng cần ngàn năm qua cũng rất quan trọng ta không muốn lập mất lòng bên nào tô đại dương suốt cuộc tháng qua theo các thám tử hồi báo Đạo sư gô ta là một người cao thượng, tuệ giác sáng gợi. Thật là một duyên lành nếu Đại Dương thân hành đến gặp Đạo sư gô ta để tự mình chiêm ngưỡng dung nghi của Ngài. Biết đâu, khi đó Đại Dương sẽ tìm ra được một phương sách dạng toàn. Người nói hay lắm, người này đáng để ta đích thân tìm hiểu. Ngay sau buổi thiết triều sáng mai, ta sẽ đến gặp Đạo sư Gô-ta-ma. Thưa Đạo Sư Gautama, Con là Ba Tư Vua của Dương quốc Kiều Tắc La này. Từ trước đến nay, Con không thiên dị một đạo giáo nào, Miễn là đạo giáo đó đừng gây tổn hại đến người dân. Xin Đạo Sư quan hỷ cho con biết, Về con đường mà Ngài đang giáo hóa Để một quốc dương như con, Có thể tìm thấy phần nào sự lợi ích. Này Đại Vương! Chúng sinh chiền trong luân hồi đau khổ và chịu sự chi phối của nhân quả nghiệp báo. Những chúng sinh nào sống với thân khẩu ý bất thiện thì sinh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những chúng sinh nào sống với thân khẩu ý hiền thiện thì sinh về cõi trời, cõi người hưởng nhiều phúc lạc, Này đại vương, như Lai tuyên thuyết một con đường đưa đến giúp trừ các khổ đau, nhưng lại luân hồi, an trú niết bàn. Đó là con đường bát chánh đạo. Nếu trong một vương quốc mà người dân biết thực hành bát chánh đạo Thì vương quốc đó sẽ phồn thịnh an vui Nếu một vị quân vương có thể dạy cho dân biết thực hành bát chánh đạo Thì vị quân vương đó sẽ tái sinh lên cõi trời Làm thiên tử đầy uy lực Thưa đạo sư Gautama Với những lời này Con hiểu rằng Ngài đã chứng đắc quả gì rất cao. Nhưng làm sao? Ngài có thể đạt được giác ngộ phi thường như thế khi tuổi đời hãy còn quá trẻ? Này đại vương! Có bốn điều tuy nhỏ mà ta không nên xem thường. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể cắn chết người thanh niên cường tráng Một hoàng tử trẻ tuổi Nhưng ngày nào đó sẽ lên ngôi vua Một xà môn trẻ tuổi Có thể ngày nào chứng đắc thanh quả A-la-hán tột cùng Kính bạch Thế Tôn Con tin Thế Tôn là bật chánh đẳng, chánh giác Câu nói của Thế Tôn Ẩn chứa một bí mật Mà chỉ có con mới biết Con xin quy y Thế Tôn Quy y giáo pháp của Thế Tôn Quy y chúng đệ tử của Thế Tôn nữ chú công. Tin tức vua Ba Tư Quy y thế tôn đã làm trúng động kinh thành Xá Vệ. Quan tướng triều đình và dân chúng khắp nơi đổ về Quy y rất đông. Các giáo sĩ Bà Môn đang ráo riết lên kế hoạch giành lại tín đồ. Chúng vừa dùng nhiều chiêu trò mê tín để lừa dối mọi người tin theo, lại vừa liên kết với nhau để phá hoại thế tôn và tăng đoàn với nhiều thủ đoạn cực kỳ hiểm độc. Xin nữ chú công ban chỉ dụ. Này tham tử, nếu dùng vũ lực để tiêu diệt chúng, Thì ta lo sẽ thành oan trái lâu dài Không ai chịu được việc mình bị mất tín đồ Nên họ phải chống đối Đó cũng là tâm lý thường tình của con người Thế nên ta hãy vừa bảo vệ thế tôn Vừa âm thầm tiếp cận để thuyết phục họ từ bỏ âm mưu Ta tin sẽ có ngày họ được thế tôn cảm hóa Thưa nữ chú công Đức vua tịnh Phạn triệu hồi chú công quay về ngay lập tức Ngài yếu lắm rồi Ngài muốn gặp chú công lần cuối trong buổi lễ hỏa táng, chợt mọi người nhìn thấy đức Phật và hơn 50 vị tỳ kheo đã xuất hiện từ bao giờ. Các thanh niên trong hoàng tộc vừa mới xuất gia cũng có mặt đông đủ để tiễn biệt vị vua anh minh mà họ vô cùng yêu kính. Đức Phật nghiêng mình chắp tay trước đống tro tàn. Các vị tỳ kheo cũng chắp tay nghiêng mình theo. Con nghĩ đã đến lúc chúng ta xin xuất gia theo thế tôn Phụ phương đã băng hà Chúng ta chẳng còn gì để luyến tiếc tại ca tỳ la vệ này cả Này Gia-du-đà-la, con nói rất đúng Đây cũng chính là tâm nguyện của phụ vương con trước khi người rời bỏ thế gian Này ba xạ ba đệ Này các con yêu quý Đừng than khóc nữa Vì chưa bao giờ ta hạnh phúc hơn lúc này Thế Tôn đã độ cho ta chứng tam quả hàm Nên ta không còn trở lại cõi người Mà sẽ sinh về cõi trời sắc giới Sau khi ta mất Các người hãy xin Thế Tôn Xuất Gia Thế Giang không phải là nơi ở lâu Hãy tinh tấn tu hành để giải thoát Thưa đức bà và công nương, Thế Tôn không đồng ý nhận người nữ xuất gia, vì người nữ cần phải được gia đình bảo vệ, không thể sống không nhà với quá nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thưa Tôn giả A xin hãy bạch với Thế Tôn rằng chúng tôi đều từng rèn luyện võ thuật phòng thân, rèn luyện chiến đấu giang hồ, xin Thế Tôn hãy chấp nhận cho chúng tôi được xuất gia như người, chúng tôi sẽ chịu đựng được hết tất cả. Kính thưa Đức Bà và Công Nương Thế Tôn lo rằng tâm ý người nữ dễ phiền muộn vì khi xuất gia phải sống với những người xa lạ Thế Tôn không muốn Đức Bà và các vị ở đây phải chịu đựng như thế Thưa Tôn và Anan Dù khó khăn thế nào chúng tôi cũng sẽ chấp nhận Chỉ cần chúng tôi được xuất gia theo Thế Tôn Trọn đời trọn kiếp Ngài hãy bạch với Thế Tôn rằng chúng tôi không còn gì để quay trở lại. Chúng tôi chỉ còn một con đường là đi theo Thế Tôn tới cùng trời cuối đất. Lần thứ hai rồi lần thứ ba, Thế Tôn vẫn không đồng ý là thỉnh cầu của Đức Bà và Công Nương. Mỗi lần Tôn giả Anan báo tin, Là một lần nước mắt nhòa trên gương mặt họ Thế nhưng tất cả vẫn nhất tâm hướng về hương thấp của Thế Tôn Và cùng chắp tay cầu nguyện Cảm phục trước tấm lòng chân thành và ý chí sắc đá của các vị nữ nhân Tôn giả Anan -an quyết định quay lại thỉnh cầu Thế Tôn thêm một lần nữa Thế tôn, người nữ có thể nào chứng được thánh quả a la hán? Này A nếu người nữ xuất gia thực hành đúng chánh pháp thì hoàn toàn có thể chứng a la hán không thua kém gì người nam. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy, con cúi xin Thế Tôn hãy độ cho đức bà công nương cùng cả trăm cung nữ được xuất gia trong chánh pháp của người. Bạch Thế Tôn Đức bà Ba Sa Ba Đề là di mẫu của Thế Tôn Đã từng bồng ẩm nuôi nấng yêu thương Thế Tôn Từ khi người hãy còn là một hài nhi bé nhỏ Những công ơn mà Thế Tôn dạy dỗ chúng con Đều mang một phần công lao khó nhọc của Đức bà trong đó Đức bà thực sự là một người mẹ cao cả, vĩ đại của tất cả chúng sinh Bạch Thế Tôn Công nương Gia Du Đà La là người hiền thê vĩ đại nhất trên thế gian. Từ khi Thế Tôn rời bỏ Kinh Thành, công nương luôn tìm cách chăm sóc bảo vệ Thế Tôn. Giờ đây với công nương, ca tì la vệ chẳng còn gì ý nghĩa khi mà vị phu quân yêu kính nhất, đứa con yêu thương nhất đã trở thành sa môn siêu thoát, lang thang trên mọi nẻo đường. Thế Tôn Cả trăm cung nữ ngoài kia Đều là những người đã hầu cận hoàng tộc thích ca Một cách trung thành tận tụy Những người họ tôn kính nhất Nay đã rời bỏ thế gian Để xuất gia tu hành Họ cũng nguyện đi theo Dù cho đến tận chân trời gốc bể Bách Thế Tôn loài người đã bỏ hết hài dép Để bộ hành cả trăm dặm đường về đây Đôi bàn chân vẫn còn đang rớm máu Thật không còn điều gì có thể cảm động hơn nữa Còn cúi sinh thế tôn Hey, hãy đến đây sống đời xuất gia trong pháp và luật của Như Lai. Đường giác ngộ muôn miền gian khó, vì đạo màu sáng tỏ an nhiên. Một lòng kính Phật vô biên, tìm cầu chân lý diệu huyền thiên liên. Vầng trăng sáng xu miệng u tối, hành sa mở lối an vui. Hướng về giải thoát cao vời, bước chân mi giới giữa trời thanh